Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì không đến nỗi như thế đâu Bởi thành danh cũng được chia một phần tài sản rồi Còn vì tình ư ối bà tự xét mình rồi lầm bẩm Ta có quá đẹp, quá quyến rũ hay không Mà lại khiến cho cả hai người đàn ông Phải điêu đứng vì ta như vậy chứ Không, tình yêu là một sự thiêng liêng Chứ không phải do sắc đẹp Lại càng không thể chiếm lĩnh nó bằng bạo lực được. Việc bà và ông Thành Đạt gặp nhau, yêu nhau, rồi đi đến hôn nhân là sự sắp đặt của Thượng Đế cơ chứ. Còn Thành Danh có để ý đến bà hay không? Đó là chuyện của ông ta. Vậy thì tại sao lại xảy ra vấn đề của ngày hôm nay? Thành Danh nỡ lòng nào chỉ vì một người đàn bà mà gạt bỏ tình cốt nhục chứ? Bà bỗng nhớ lại cái ngày nhận được tin Thành Đạt chết Bà đã ngất đi nhiều lần Nhưng đều ở trên tay của Thành Danh Rồi sau khi chôn cất xong Chưa được trăm ngày Thì Thành Danh đã lấy cớ Phải bao bọc cho mẹ con bà Để duy trì sản nghiệp của dòng họ Và ép bà phải làm vợ của hắn Trời đất ơi Tại sao bà không nghĩ đến lòng tốt Của một gã em chồng vào cái ngày ấy chứ Bà lại còn cảm động đến nghẹn lời, vì được hắn lo lắng bao bọc, mới là chuyện nực cười. Bà giận mình ngu ngốc nhất đời này, tuy cũng được nhận tình yêu từ nơi hắn, nhưng mà làm sao có thể sánh với những gì thành đạt đã đem đến cho bà. Hắn là một người đàn ông ích kỷ số 1 Ở hắn ít khi có cái sự dịu dàng đầm thắm, mà nếu như có thì dường như toàn là giả tạo. Không biết việc mất tích của con trai bà có liên quan gì tới hắn Trăng và một nỗi lo lắng tột độ trào dâng bà biết phải trả lời với thành đạt ra sao về nó cần gạn hỏi kỹ lại thành danh mới được hắn ta đã dám làm điều ác lớn thì việc ác nhỏ hắn cũng sẽ không từ đâu Anh nghĩ thế đây bà khoác thêm áo ấm vào người rơi đầy cửa phòng ngủ đi ra Bước xuống phòng khách thì bắt gặp ngay ông Thành Danh đang nói chuyện với những người đi theo ông lúc nãy. Thấy bà, họ liền làng tránh bỏ đi. Không chịu nổi sự thôi thúc trong lòng, bà đã bước nhanh tới hỏi. Sao? Ông mướn người theo dõi tôi đó hả? Ông Thành Danh vẫn buông giọng nói ôn tồn. Chà, mình lại nghĩ xấu về tôi rồi đó. Tôi làm chuyện này vì gần đây khu vực nông trường trà của chúng ta không có được an ninh như trước nữa mà. Nghe vậy, bà Thành Danh cười mỉa. Lại có bọn cướp xuất hiện ư? Về mặt ông Thành Danh hơi ngợ ngùng, thì đại khái là như vậy đấy. Thế ông có biết chúng là ai không? Tất nhiên là không rồi, vì nếu biết tôi sẽ không để chúng có cơ hội lộng hành. Vậy thì ông sẽ làm gì nếu như tóm cổ được chúng? Câu hỏi này làm cho ông Thành Danh phải nhìn bà bằng đôi mắt rất khác. Mà mình quan tâm tới điều đó làm cái gì cơ chứ? Bà Thành Danh lại mím môi. Thế chẳng lẽ tôi không biết được ý định của ông sao? Nhưng bọn chúng có liên quan gì tới mình đâu mà tìm hiểu cơ chứ? Lúc này thì bà Thành Danh tỏ ra rất là khôn ngoan. Coi bộ ông tưởng tôi là đàn bà, chỉ biết ở trong xóa bếp hầu hạ thôi sao. Nghe vậy thì ông Thành Danh cười khà khà, ánh mắt có phần dịu hẳn xuống. Thì tôi có dám coi thường mình hồi nào đâu. Chẳng qua tôi sợ mình đụng chạm với những vấn đề mang tính chất bạo lực thì sẽ không tốt đâu. Mà này, ông nói như vậy là có ý gì chứ? Thôi, mình không cần thắc mắc đâu. Mình chỉ cần biết tôi luôn bảo vệ mình là được rồi. Nghe vậy, bà Thành Danh càng cười, giọng mỉa mai. Bảo vệ hay là giam lỏng tôi đây? Lẽ ra thì bà Thành Danh nên nhịn để tìm hiểu. Nhưng sự thật về câu chuyện ngày xưa đau lòng quá, khiến bà không sao giữ im lặng được lâu. Này! Hãy nói cho tôi nghe đi. Thằng đạt hiện giờ đang ở đâu và Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net